Trường hợp của Theodora Tết 30 tuổi khi đến gặp tôi và là một ẩn sĩ Trong 7 năm trước đó anh đã sống trong một cái nhà gỗ nhỏ sâu hút trong rừng Anh có ít bạn bè và không có ai thân Đã 3 năm nay anh không hề giao tiếp với ai Đôi khi anh làm một vài đồ mộc lặt vặt Nhưng phần lớn thời gian anh lấp đầy ngày tháng bằng câu cá, đọc sách và tiêu phí thời gian vô tận bằng cách đưa ra những quyết định không quan trọng gì chẳng hạn như phải nấu gì cho bữa trưa và phải nấu như thế nào hoặc có cần hay không cần mua một vật dụng rẻ tiền nào đó. Thực ra, nhờ của thừa kế anh rất giàu, anh cũng rất thông minh, trí thức và trong buổi đầu tiên anh đã dờ người ra nói: "Tôi biết Tôi phải làm một cái gì đó Xây dựng và sáng tạo hơn Cho cuộc đời tôi Anh phàn nàn Nhưng tôi lại không thể đưa ra Cả những quyết định nhỏ nhặt nhất Nói chi đến những quyết định to lớn Tôi phải có một nghề nghiệp nào đó chứ Tôi phải có bằng cấp Và phải học một công việc nào đó Nhưng tôi không hứng thú Với bất cứ một chuyện gì Tôi đã suy nghĩ đủ thứ chuyện Như dạy học, nghiên cứu Bang gia quốc tế, y khoa n nghiệp sinh thái nhưng không có thứ gì lai động được tôi tôi có thể quan tâm đến đó được một 12 ngày nhưng rồi mỗi lĩnh vực Hình như có những vấn đề không thể vượt qua được cuộc đời dường như là một vấn đề không thể vượt qua được Tết nói vấn đề của anh bắt đầu khi anh 18 tuổi hồi anh bước vào đại học cho đến lúc đó mọi việc đều tốt nhìn chung Anh có một thời thơ ấu bình thường trong một gia đình ổn định, khá giả với hai người anh. Bố mẹ chăm sóc đến anh dù họ không chăm sóc nhau nhiều. Những thứ hạng cao và những phần thưởng trong một trường nội chú tư. Thế rồi, và có lẽ chuyện này là mấu chốt. Xảy ra một chuyện tình với một phụ nữ, người đã bỏ anh một tuần trước khi anh vào đại học. Buồn bã, anh trải qua phần lớn thời gian năm đầu say xỉn. Nhưng anh vẫn giữ được những thứ hạng cao Rồi anh có một vài cuộc tình khác Mỗi cuộc tình càng lúc càng ít nhiệt tình Và càng không thành công hơn Thứ hạng của anh bắt đầu trượt dốc Anh không thể quyết định viết ra được thứ gì Hen Một bản thân chết trong một tai nạn ô tô vào giữa năm cuối Nhưng anh đã vượt qua được Dù năm đó anh đã vượt qua được Dù năm đó anh thôi uống rượu Nhưng vấn đề đưa ra quyết định Còn trở nên tệ hại hơn Chỉ một việc đề tài Để viết luận văn tốt nghiệp Anh cũng không chọn được Anh kết thúc việc đi coach Anh thuê một phòng trọ Bên ngoài khu đại học Tất cả những gì anh cần để tốt nghiệp là làm một luận văn ngắn Dạng công việc mà người ta làm trong một tháng Anh mất đến 3 năm sau đó Rồi không có gì nữa cả 7 năm trước anh đã đến đây để ở ẩn trong rừng Ted cảm thấy chắc chắn rằng vấn đề của anh bắt rễ từ chuyện tình dục suy cho cùng các khó khăn của anh đã chẳng bắt đầu từ cuộc tình không thành công đó sao ngoài ra anh đã đọc hầu như mọi thứ Freud đã viết và nhiều hơn cả tôi đọc vì thế trong 6 tháng đầu trị liệu chúng tôi thăm dò độ sâu vấn đề tính dục thời thơ ấu của anh Và không tìm được chỗ nào đặc biệt Nhưng trong giai đoạn đó Một vài khía cạnh lý thú của nhân cách của anh lộ ra Một là việc anh mất hoàn toàn hứng thú Anh mong thời tiết tốt Nhưng khi thời tiết tốt Anh nhún vai nói Thật ra cũng chả có gì khác Nói chung một ngày như mọi ngày Câu cá trong hồ Anh bắt được một con cá măng to tướng Nhưng tôi không thể ăn hết được Tôi lại không có bạn bè để chia sẻ Nên tôi quăng trả nó xuống hồ Liên quan đến sự không hứng thú này Là một dạng hợm mình Coi khinh tất cả Dường như anh thấy cả thế giới Và tất cả những gì ở trong ấy Đều dở òm Mắt anh là mắt của những người phê bình chỉ trích Tôi đi đến nghi ngờ rằng Anh dùng sự hợm mình Để giữ một khoảng cách nào đó Giữa anh Và những gì có thể một mặt khác Đánh động cảm xúc của anh Sau hết, Tết có một khuynh hướng thiên rất nặng về chuyện giữ bí mật. Điều này khiến cho việc trị liệu thực sự tiến triển rất chậm. Những chi tiết quan trọng nhất về bất cứ chuyện gì cũng đều phải được nạy bầy mới thoát ra khỏi người anh. Anh có một giấc mơ. Tôi đang ở trong một phòng học. Có một vật gì đó, tôi không biết đó là cái gì. Tôi đã đặt nó trong một cái hộp. Tôi đã bọc vật đó bằng cái hộp. Để không ai có thể nói cái gì ở trong đó Tôi đã đặt cái hộp bên trong một cái cây chết Và dùng những vít gỗ rất khéo Thay thế vỏ cây bên trên hộp Nhưng ngồi trong phòng học Tôi bỗng nhớ ra rằng Mình không chắc vặn những vít sát bằng với cái vỏ cây Tôi trở nên rất lo Vì thế tôi chạy ào vào rừng Và làm cho những vít đó Sao cho người ta không thể phân biệt chúng với vỏ cây Rồi tôi mới cảm thấy an tâm hơn Và trở lại lớp học Cũng như đối với nhiều người lớp học Và phòng học trong giấc mơ của Tết Là những biểu tượng của sự điều trị Rõ ràng Anh không muốn tôi tìm thấy cái lõi Của chứng nhiễu tâm của anh kẽ nứt nhỏ đầu tiên Trong cái áo giáp của Tết lộ ra Vào một buổi trị liệu Ở tháng thứ 6 Buổi chiều hôm trước Anh đã ở nhà một người quen Đó là một buổi chiều kinh khiếp Tết than van Anh ta muốn tôi nghe cái đĩa mới anh ta đã mua. Phần nhạc nền do New Diamond soạn cho phim Jonathan, Loving Sun, Sugen. Thật là khủng khiếp. Tôi không hiểu nổi làm thế nào mà những người có học lại có thể thưởng thức được cái thứ rác rưởi thối tha như thế và còn gọi đó là âm nhạc. Cường độ phản ứng hậm hĩnh của anh làm cho tai tôi bắt được làn sóng. Jonathan, Lovingson, Shogan là một cuốn sách tôn giáo tôi chú thích. Vậy nhạc đó cũng là nhạc tôn giáo phải không? Tôi cho rằng có thể gọi đó là tôn giáo cũng như anh có thể gọi đó là âm nhạc. Có lẽ chính tôn giáo làm anh khó chịu chứ không phải âm nhạc. Tôi gợi ý. Phải, tôi chắc là cái thứ tôn giáo đó làm tôi khó chịu. Tết đáp. Cái thứ tôn giáo đó là thứ nào vậy? tình cảm, ủy mị. Thiếu điều, Tết khạc nhổ những từ đó ra. Còn có những thứ tôn giáo nào khác nữa vậy? Tôi hỏi. Tết trông có vẻ bối rối, lúng túng. Không nhiều, tôi chắc thế. Tôi vẫn cho rằng tôn giáo chẳng có gì hấp dẫn cả. Bao giờ cũng thế à? Anh cười buồn bã. Không, khi còn là một thiếu niên, đầu óc lờ mờ, tôi rất sùng đạo. Năm cuối ở trường nội chú, Tôi còn là một chú giúp lễ trong nhà thờ nhỏ của chúng tôi nữa kìa. Rồi sao? Rồi sao là sao? Nghĩa là điều gì đã xảy ra cho cái tôn giáo của anh vậy? Tôi hỏi. Thì tôi bỏ chứ sao? Anh bỏ nó như thế nào? Anh muốn nói gì? Tôi bỏ như thế nào à? Rõ ràng Tết nổi cáo. Người ta bỏ một cái gì đó như thế nào à? Tôi bỏ thế thôi. Anh bỏ nó lúc nào? Tôi không biết Nó đã xảy ra như thế Tôi nói với anh rồi Tôi không bao giờ đi nhà thờ Khi học đại học Không bao giờ Không một lần nào cả Thế năm cuối cùng của trung học Anh là một chú giúp lễ trong nhà thờ Tôi dẫn giải Rồi mùa hè đó Anh có một cuộc tình không thành công Và rồi anh không bao giờ đi nhà thờ nữa Đó là một thay đổi đột ngột Anh không nghĩ rằng Việc cô bạn gái của anh bỏ anh có dính dáng đến chuyện đó sao? Tôi không nghĩ ngợi gì cả Sự thật là nhiều bạn học của tôi đều rập khuôn như thế Chúng tôi đến cái tuổi tôn giáo không còn hợp thời gì cả Có thể cô bạn gái của tôi có dính dáng đến chuyện đó, có thể không Làm sao tôi biết được Tất cả những gì tôi biết là tôi trở thành rừng rưng với tôn giáo Chỗ nứt kế tiếp xảy ra một tháng sau đó Chúng tôi đang tập trung về việc Đáng chú ý là Tết không hứng thú Bất cứ thứ gì Chuyện này anh đã thừa nhận Lần cuối cùng tôi còn nhớ rất rõ Mình còn hứng thú Anh nói Đó là cách đây 10 năm Ở năm cuối đại học Lúc ấy là cuối giáo trình học kỳ mùa thu Về thi ca hiện đại Anh Quốc Tôi đang viết một bài luận văn Bài về đề tài gì vậy Tôi hỏi Thật sự tôi không nghĩ mình còn nhớ được Đã quá lâu rồi vơ vẩn tôi nói Anh nhớ được nếu anh muốn Nào tôi nghĩ nó liên quan đến Gret Mangley Hopstein Ông ta là một người đứng đầu Của các thi sĩ đúng là hiện đại Có lẽ đó là bài thơ B.S. Pau Tôi rời văn phòng Đi vào thư viện của mình Và trở lại với một tập thi ca dính đầy bụi từ những năm đại học. Bài B.S. Palti nằm ở trang 819. Tôi đọc. Nước mắt ứa ra, tôi nói. Đó là một bài thơ về sự hứng thú. Vâng. Cũng là một bài thơ tôn giáo. Vâng. Anh viết bài luận về bài thơ ấy vào cuối học kỳ mùa thu. Như thế là vào tháng giêng Vâng. Nếu tôi tính không sai Thì vào tháng sau đó Tháng 2 Anh bạn Hen Của anh chết Vâng Tôi có thể cảm thấy một sự căng thẳng Không thể tin lớn dần lên Tôi không biết phải làm gì cho đúng Hy vọng tôi kể tới Như vậy anh bị cô bạn gái đầu tiên Bỏ vào lúc 17 tuổi Và anh từ bỏ hứng thú Đối với nhà thờ Ba năm sau, người bạn tốt nhất của anh chết Và anh từ bỏ hứng thú đối với mọi thứ Tôi không từ bỏ nó Nó từ bỏ tôi chứ Lúc này thì Tết gần như hết lên Xúc động chưa từng thấy Thiên Chúa vứt bỏ anh Và anh vứt bỏ Thiên Chúa Nào, tại sao tôi không làm như thế chứ? Anh hỏi Một thế giới cất đáy Bao giờ cũng là một thế giới cứt đáy Tôi nghĩ tuổi thơ của anh rất hạnh phúc Không Cũng là cất đáy Thì ra đó là như vậy Bên dưới bề mặt yên tĩnh Gia đình thời thơ ấu của Tết Là mặt đất chiến trường Luôn đầy máu me đối với anh Hai anh trai của anh la mắng anh Hiểm độc không ai bằng Bố mẹ anh quá bận rộn chuyện riêng Của mỗi người Và chuyện hục hạc căm ghét nhau Không quan tâm đến những vấn đề trẻ con Xem ra nhỏ nhặt thành ra không dành cho anh đứa nhỏ nhất và yếu ớt nhất, một sự che chở nào. Lần trốn về miền quê lâu giờ, lang thang một mình là sự khuây khỏa lớn nhất của anh và chúng ta có thể xác định rằng cái lối sống như ẩn tu của anh đã bắt từ những năm trước khi anh được 10 tuổi. Trường nội chú ít tàn bạo hơn là một sự giảm nhẹ. Khi nói về những chuyện này, sự oán hận đời của Tet đúng hơn là sự đưa ra bàn công khai nỗi oán hận đó. Đã đạt được động lượng Trong những tháng sau đó Anh sống lại không chỉ nỗi đau của thời thơ ấu Và nỗi đau cái chết của Hen Mà còn nỗi đau của hàng ngàn cái chết Vứt bỏ, mất mát nhỏ hơn Cả cuộc đời trông như một dòng xoáy của sự chết Đau khổ, hiểm nguy và tàn bạo Sau 15 tháng trị liệu Thì có một bước ngoặt Tết mang đến buổi trị liệu Một tập sách nhỏ Ông luôn luôn nói về chuyện tôi quá bưng bít Và quả nhiên tôi đúng như thế Anh nói tối vừa rồi lục lọi tìm trong mớ lộn xộn cũ Tôi tìm được cuốn nhật ký này Mà tôi giữ từ năm thứ hai đại học Tôi chưa từng đọc lại để kiểm duyệt Tôi nghĩ có lẽ ông thích đọc cái phần Chưa được cắt bỏ của tôi 10 năm trước đây Tôi nói tôi thích Và tôi đã đọc nó trong hai tối sau đó Thực ra Không có phát hiện gì ngoài việc khẳng định anh là một mẫu người cô độc, bị cô lập bởi chứng hậm mình xuất phát từ nỗi đau, thậm chí anh còn xây thành đắp lũy cho kiên cố nữa. Nhưng một tiểu tiết đập vào mắt tôi, anh miêu tả đã đi lang thang một mình như thế nào vào một ngày Chủ nhật trong tháng giêng Anh đã gặp một cơn bão tuyết và đến khuya mới trở về phòng ngủ được. Anh viết Tôi cảm thấy mừng. Vì về được tới phòng an toàn, không giống như cái kinh nghiệm suýt chết hồi hè năm ngoái. Trong buổi điều trị hôm sau đó, tôi có yêu cầu anh kể cho tôi nghe anh suýt chết như thế nào. Ồ, oh, chuyện đó tôi đã kể cho ông rồi mà, Tết nói. Lần này thì tôi biết rõ, hễ mỗi khi Tết bảo đã kể cho tôi nghe một chuyện gì đó, tức là anh đang muốn giấu nó đi, anh lại bưng biết rồi, tôi đáp lại. Phải, tôi chắc đã kể cho ông rồi, tôi phải kể rồi, nhưng dầu sao thì chuyện đó không có gì dài dòng đâu. Ông còn nhớ lúc ấy tôi làm việc ở Florida, dịp hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học. Lúc ấy có một trận cuồng phong, ông biết, phải nói là tôi thích những trận bão. Lúc trời đang bão giữ thì tôi đi ra bến tàu, một ngọn sóng cuốn lấy tôi, rồi một ngọn sóng khác lại đưa tôi vào lại. Chỉ có thế, nó kết thúc rất nhanh. Anh đi ra mút bến tàu khi đang bão giữ à? Tôi hỏi coi bộ không tin. Tôi đã nói với ông, tôi thích dông bão mà. Tôi muốn cận kề sự giận dữ của thiên nhiên. Tôi hiểu được điều đó. Tôi nói, cả hai chúng ta đều thích dông bão. Nhưng tôi không biết có thể đẩy mình vào nguy hiểm như vậy không. À, tôi có khuynh hướng muốn tự tử mà. Tết đáp gần như tinh nghịch. Chắc là tôi cảm thấy muốn tự sát hè năm đó. Tôi đã phân tích nó, nói thật. Tôi không thể nhớ khi lao ra bến tàu, tôi có ý thức định tự sát hay không. Nhưng chắc chắn là tôi không quan tâm mấy về cuộc sống và tôi thừa nhận cái khả năng muốn tự sát của tôi. Anh bị cuốn lôi đi à? Vâng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Có quá nhiều bụi nước thành ra tôi không thấy được gì nhiều. Tôi nghĩ một con sóng rất lớn ập đến. Tôi cảm thấy nó đổ ập vào người tôi. Cảm thấy mình bị cuốn đi. Cảm thấy mình bị mất hút trong nước. Tôi không thể làm gì được để cứu lấy mình. Tôi chắc là mình sắp chết. Tôi cảm thấy kinh hãi. Khoảng một phút sau, tôi cảm thấy nước ném trả tôi lại. Chắc là một đợt sóng ngược nào đó. Và một giây sau đó, tôi bị ném phịch vào phần bê tông của bến tàu. Tôi bò đến thành bến tàu bám víu vào đó và bò từng bước vào lại bờ mình mẩy thâm tím cả tất cả như thế anh cảm thấy thế nào về kinh nghiệm đó ông muốn nói gì tôi cảm thấy thế nào về chuyện đó à Tết hỏi theo cách vặn vẹo của mình đúng đó là điều tôi hỏi anh cảm thấy thế nào về chuyện đó ông muốn nói đến chuyện được cứu sống ấy à anh hỏi vâng à Tôi nghĩ mình cảm thấy gặp may Gặp may? Tôi hỏi Một sự trùng hợp không bình thường Đợt sóng ngược đó hả? Vâng Tất cả là như thế Có người gọi đó là phép lạ Tôi nhận định Tôi nghĩ là tôi may mắn Anh nghĩ là anh may mắn Tôi lặp lại đồng thời kích động anh Phải mẹ kiếp Tôi nghĩ là tôi may mắn Hay thật Tết à? Tôi nói, cứ mỗi lần có chuyện gì đó đau khổ xảy đến cho anh, anh chửi rổ Thiên Chúa, anh mắng nhiếc cuộc đời thối tha, gớm ghế kia. Nhưng khi một điều tốt lành xảy đến với anh, anh lại nghĩ rằng mình may mắn. Bất cứ thảm kịch nho nhỏ nào cũng là lỗi của Thiên Chúa, một phép lạ là tốt lành thì lại là may mắn. Thế là sao? Đối diện với thái độ không hợp lý của anh đối với vận tốt và vận xấu, Tết bắt đầu tập trung chú ý càng lúc càng nhiều vào những gì mà mọi người đều cho là đúng, điều ngọt ngào cũng như điều cay đắng, điều trong sáng cũng như điều u tối. Ngẫm nghĩ về nỗi đau cái chết của Hen và những cái chết khác mà anh đã biết, anh bắt đầu xem xét mặt trái của đồng tiền cuộc sống. Anh đi đến chấp nhận sự cần thiết của đau khổ và nhận lấy bản chất nghịch lý của hiện sinh. Những cái lốm đốm kia, dĩ nhiên, Sự chấp nhận này diễn ra trong bối cảnh Của một mối quan hệ ấm áp Yêu thương và càng lúc càng thú vị giữa chúng tôi Anh bắt đầu khởi động hướng ngoại Thăm dò cặn kẽ Anh bắt đầu lại chuyện hẹn hò Anh bắt đầu tỏ ra hứng thú dần dần Bản chất tôn giáo của anh nở lộ ra Anh nhìn đâu đâu cũng thấy sự huyền bí Của sự sống và sự chết Của sáng tạo, mục nát và tái sinh Anh đọc thần học Anh nghe những ca khúc Jesus Christ Superstar, Gospel và thậm chí còn mua cho mình một đĩa Jonathan Livingston Seagull. Sau 2 năm trị liệu, một buổi sáng kia, test tuyên bố đã đến lúc anh phải tiến lên. Tôi đã nghĩ đến chuyện ghi danh học ngành tâm lý học, anh nói, "Tôi biết, ông sắp nói tôi bắt trước ông." Nhưng tôi đã xem xét và không nghĩ là như thế Anh nói tiếp đi Tôi yêu cầu À khi nghĩ về chuyện này Hình như tôi cần phải thử làm điều gì quan trọng nhất Nếu tôi trở lại trường học Tôi muốn học những gì quan trọng nhất Xin tiếp tục Thế nên tôi cho rằng Tâm trí con người là quan trọng Và làm công việc trị liệu là quan trọng Tâm trí con người và tâm lý liệu pháp Đó là điều quan trọng nhất à Tôi hỏi À, tôi cho là Thiên Chúa là điều quan trọng nhất. Thế tại sao anh không học về Thiên Chúa? Tôi hỏi. Ông muốn nói gì? Nếu Thiên Chúa là điều quan trọng nhất, tại sao anh không học về Thiên Chúa? Xin lỗi, đơn giản là tôi không hiểu ông. Tết nói. Đó chẳng qua là anh cố tình không hiểu đó thôi. Tôi đáp lại. Quả thật, tôi không hiểu ông. Làm cách nào có thể học về Thiên Chúa? Người ta học. Tâm lý học ở trường Người ta học về thiên chúa ở trường Tôi trả lời Ông muốn nói trường thần học Phải Ý ông là trở thành mục sư Phải Ồ không Tôi không làm thế được Ted kinh ngạc Tại sao không Ted trở nên mưu mô Không nhất thiết Phải có một sự khác biệt Giữa một nhà tâm lý liệu pháp Và một mục sư Tôi muốn nói Các mục sư làm khối việc trị liệu Và làm công việc tâm lý liệu pháp Thì cũng giống là mục vụ Thế tại sao anh không thể trở thành mục sư? Ông ép tôi rồi Tết nổi cáo Nghề nghiệp là quyết định riêng của tôi Chọn nghề nào tùy tôi muốn Người ta không giả định là phần hành của các nhà trị liệu Là điều khiển bệnh nhân vai trò của ông không phải là chọn lựa thay tôi Tôi sẽ làm những việc chọn lựa của tôi Nào Tôi nói Tôi không làm việc chọn lựa thay cho anh Ở đây tôi chỉ phân tích thôi mà Tôi đang phân tích những con đường lựa chọn mở ra cho anh Anh là người vì một lý do nào đó Không muốn nhìn vào một trong những con đường lựa chọn này Anh là người muốn làm điều quan trọng nhất Anh là người cảm thấy rằng Thiên Chúa là điều quan trọng nhất Nhưng khi tôi lôi kéo anh Nhìn vào con đường chọn nghề nghiệp liên quan đến Thiên Chúa Thì anh lại bỏ nó ra Anh nói anh không thể làm điều đó Cứ cho là anh không thể làm việc đó Nhưng phạm vi công việc của tôi Là quan tâm đến chuyện Tại sao anh cảm thấy không thể làm việc đó Tại sao anh loại bỏ Một phương thức lựa chọn Tôi không làm mục sư được Thế thôi Tép nói ngập ngừng Tại sao không Vì Vì là một mục sư Người ta công khai là người của thiên chúa Tôi muốn nói Tôi phải ra trước đám đông Với niềm tin và thiên chúa Tôi phải hứng thú công khai về việc đó Tôi không làm như thế được Không Anh phải giữ kín phải không Tôi nói Đó chính là chứng nhiễu tâm của anh Nên anh phải giữ kín Anh không thể hứng thú công khai Anh phải giữ kín sự hứng thú của mình phải không Kìa Tết thàn vàn Ông không biết nó như thế nào đối với tôi Ông không biết tôi ra làm sao đâu Cứ mỗi lần tôi mở miệng nói hứng thú về một chuyện gì đó thì các anh của tôi lại chế nhạo tôi về chuyện đó. Thế tôi cho rằng anh vẫn còn là 10 tuổi, tôi lưu ý. Và các anh của anh vẫn còn ở quanh đó. Lúc này thì Tết khóc thật, anh chịt tiêu tôi. Không phải chỉ có thế. Anh vừa nói vừa khóc, đó là cái cách bố mẹ tôi trừng phạt tôi Thế khi nào tôi làm điều gì sai trái Thì họ tước khỏi tôi những gì tôi yêu thích Xem nào Điều gì làm cho Tết hứng thú nhất Ồ Phải rồi Chuyến về thăm gì tuần tới Nó thực sự bị kích động về chuyện đó Thế thì chúng ta sẽ bảo nó rằng Vì nó hư Nên không được đi thăm gì Thế đấy Nó có cái cung cái tên Nó thực sự thích cái cung cái tên của nó Thế thì chúng ta sẽ lấy đi Thật đơn giản, hệ thống đơn giản, bất cứ cái gì tôi hứng thú thì họ lấy đi, bất cứ cái gì tôi yêu thích thì tôi phải mất. Và thế là, chúng tôi đã đến được cái cút lõi sâu xa nhất chứng nhiễu tâm của Tết. Dần dần, bằng ý chí, liên tục anh nhắc nhở mình không còn là đứa trẻ 10 tuổi, không còn chịu sự thống trị của bố mẹ và đang ở rất xa các anh trai, từ từ anh có được sự hứng thú Tình yêu đối với cuộc sống và tình yêu đối với Thiên Chúa. Anh quyết định đi học thần học. Một vài tuần trước khi ra đi, tôi nhận được một ngân phiếu của anh dành cho những buổi trị liệu của tháng trước. Một cái gì đó đập vào mắt tôi. Chữ ký của anh trông có vẻ dài hơn. Tôi nhìn kỹ. Trước đây, bao giờ anh cũng ký cái tên Tết của anh? Bây giờ là Theodore. Tôi lưu ý anh về sự thay đổi này. Tôi đã hy vọng ông sẽ chú ý chuyện này, anh nói. Tôi nghĩ rằng trong một trường mực nào đó tôi vẫn giữ những điều bí mật, phải không? Hồi tôi còn rất bé, dì tôi bảo tôi rằng phải hãnh diện về cái tên Theodora vì nó có nghĩa là người yêu thiên chúa. Tôi đã hãnh diện, thế nên tôi nói chuyện này với các anh trai tôi. Trời ạ, họ cười vào mũi tôi. Họ gọi tôi là đồ đàn bà con gái bằng cả chục cách khác nhau. Thằng lại cái hát ca đoàn kia. Tại sao mày không hôn bàn thờ đi? Tại sao mày không hôn anh chàng ca trường đi? Tết mỉm cười. Ông biết lâu trở thành thói quen ấy mà. Tôi trở thành lúng túng với cái tên này. Cách đây vài tuần tôi chợt nhận ra rằng mình không còn lúng túng nữa. Vì thế tôi quyết định đường hoàng dùng cái tên đầy đủ của tôi như hôm nay. Suy cho cùng, tôi là một người yêu Thiên Chúa, không phải vậy sao?